10 điều làm cuộc sống của bạn hạnh phúc Tự do Sống thật lòng mình Biết chấp nhận Thư giãn Dình giữ sự trọn vẹn, Biết tha thứ Sống với tình yêu Cam kết với sự giàu có Trung thành với sự thật Và bình yên Cuốn sách này dành tặng những ai tìm kiếm tự do như thói quen của họ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 Giải tỏa sự chống cự Theo khoa học hiện đại Vũ trụ của chúng ta bắt đầu hình thành Vào khoảng 13,7 tỷ năm về trước Khi một đốm lửa nhỏ tạo ra vụ nổ biết bang Vụ nổ ban đầu đó đã giải phóng những mảnh nhỏ Của vật chất và phẳng vật chất Hầu hết trong số đó tự tiêu diệt lẫn nhau Trong vòng những phần trăm giây đầu tiên Khoảng một trong số một tỷ vật chất đó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 Những người họ hàng xa của chúng ta đứng dậy trên hai chân vào khoảng 3 triệu năm về trước ở châu Phi. Những cá nhân có thể tiến hóa thành người hiện đại vào khoảng 200.000 năm về trước. Gen người của chúng ta xuất hiện cách đây khoảng 8.000 thế hệ. Những chuỗi DNA xoắn dọn dao để hình thành nên mầm sống trong bào thai có nguồn gốc từ sự quả trộn giữa một trong 300.000 trứng của người mẹ.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 có nghĩa là môn khoa học nghiên cứu về thời gian trong cuộc sống sinh học. Khám phá cốt lõi của lĩnh vực khoa học nổi bật này là những thực thể sống có đồng hồ bên trong chúng. Những cái đồng hồ tự nhiên này không ngừng dao động theo các nhịp điệu bẩm sinh, hình thành qua nhiều triệu năm của sự phát triển về thời gian. Quay về thời điểm những năm 1700, một nhà thiên văn học người Pháp tên là Jean-Jacques de Mairan đã quan sát hiện tượng những cây trinh nữ mở và khép lá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 cho phép chúng ta mở rộng khả năng tác động đến môi trường xung quanh. Khi đã ý thức được ý niệm sở hữu cá nhân, cái tôi, chúng ta sẽ hướng sự chú ý quan tâm nhiều hơn vào chính bản thân mình. Chúng ta cảm thấy mình to lớn hơn và quan trọng hơn. Trước thế giới rộng lớn xung quanh, chúng ta bắt đầu có những phản ứng tự dậy một cách chủ động. Đến tuổi thiếu niên,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 gần 10.000 loài chim và 3.000 loài động vật có vú khác. Đất mẹ đã cho ta thấy khả năng sáng tạo vô hạn của người kể từ lúc dạng thức sống đầu tiên xuất hiện cách đây 3,8 tỷ năm. Với sự phát triển ở kỷ Cambrian hơn 500 triệu năm trước, quá trình tiến hóa phát triển vô cùng mạnh mẽ, sinh ra hơn 100 nhóm động vật chính. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 30.000 là còn sống sót đến ngày nay. Khi kỷ Jura bắt đầu, với hơn 150 triệu loài bò sát thống trị mặt đất, người ta ước tính có khoảng sấp xỉ 6.000 loài khủng long tồn tại. Số lượng toàn bộ các chủng loài khủng long có thể lên tới gần 20.000. Chuyển từ mặt đất sang bầu trời, vũ trụ như chúng ta biết ngày nay được ước tính có 10 mũ 21 ngôi sao. Và các nhà khoa học còn đang nghi ngờ rằng tất cả các dạng vật chất và năng lượng chúng ta biết cho đến giờ chỉ mới chiếm khoảng 4% của những gì thực sự tồn tại. Người ta tin rằng 96% còn lại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 Giữa nước giàu và nghèo Thu nhập bình quân hàng năm tính theo đầu người Trải từ 50.000 đô la ở Luxembourg Xuống tới dưới 500 đô la Ở Đông Timor Tài sản của ba người giàu nhất thế giới cộng lại Còn nhiều hơn của cả 48 nước nghèo nhất thế giới cộng lại Hơn 1 tỷ người sống Chỉ giới chưa tới 1 đô la một ngày Hơn 800 triệu người trên thế giới thiếu dinh dưỡng Người ta ước tính mỗi ngày trên thế giới Có khoảng 24.000 trẻ em chết đói Hoặc là chết do suy dinh dưỡng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 gọi Arjuna và các anh em của cậu lại đặt một con chim gỗ lên cành cây, rồi bảo các học trò của mình đặt mũi tên lên cung nhưng không được bắn cho tới khi có lệnh. Sau đó, Trona đến bên từng người và hỏi: "Con thấy gì?" Các cậu bé đều có cùng một câu trả lời là: "Con thấy chú chim cành cây, các anh em của con và thầy." Và mỗi lần nhận được câu trả lời như vậy, Trona đều bảo các học trò đặt cung xuống không được bắn. Arjuna là người cuối cùng khi được hỏi thế gì.